Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 907 908 Hung Diễm Vạn trưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Có điều ngân câu rời tay cũng coi như uổng công. Soạt một tiếng vang. Nhỏ khi va chạm với Nguyệt Nha ngân câu liền bị chém làm hai đoạn rớt xuống đất. Sắc mặt cung trang nữ tu lập tức tái nhợt. À đưa tay ôm lấy ngực, đôi. Mày cao chặt lộ vẻ mặt thống khổ. Đây là bảo vật bổn mạng khi luyện. Chế dùng rất nhiều tài liệu chân quý không ngờ dễ bị phá hủy như vậy. Thân hình ả đang muốn tránh đi nhưng trong đầu đột nhiên đau nhói. Giống như bị người ta dùng đại chùy đập mạnh, không nhìn được la thảm. Lên một tiếng. Chỉ trong một sát na đó Nguyệt Nha đã bổ tới. Linh quang hộ thể của Cung trang nữ tử tựa như tờ giấy mỏng bị toạt ra Nguyệt nha vẽ nên Một đường dài từ mi tâm tới tiểu phúc trẻ thân thể kiều mị kia thành Hai nửa Nhất thời trong huyết hoa đầy trời một anh nhi đồn thoát ra Ngoài sự Sợ hãi còn mơ hồ có chút mê hoặc tựa như không thể tin thân thể bị Hủy dễ dàng như vậy Có điều hắc ảnh chợt lóe, cái đuôi ác thú không ngờ lại quỷ gì dài ra. Cả trăm trưởng quất tới trước mặt Nguyên Anh. Nguyên Anh lúc này mới kinh sợ tỉnh lại, linh quang toàn thân lóe ra. Muốn thi triển thần thông Thuấn Di nhưng vô dụng, chỉ thấy thân ảnh. Của nó mơ hồ đảo một trận song không thể thoát đi. Thuấn Di mất bị bài trừ. Điều này sao có thể. Nguyên anh sợ tới mức hồn phi phách tán. Mánh thú thượng giới có thần. Thông không gian có thể đem thuấn di bài trừ khiến nó tuyệt vọng. Xong. Lúc này cái đuôi của ác thú đã cuốn chặt lấy đem nó nhét vào bụng. Sau đó ác thú đưa đầu lưới liếm liếm môi trên khuôn mặt hung ác lộ ra vẻ. Hài lòng dùng ánh mắt bất thiện quét qua những kẻ khác. Lúc này sắc mặt khổng tước tiên tử tái nhợt. Tứ linh tứ cùng hung. Chính đối đầu nên đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Ác, thú này tuy rằng chỉ là một luồng phân hồn của mãnh thú thượng giới. Nhưng một hóa hình trung kỳ như nàng đương nhiên không thể đối phó. Vẻ mặt của đại hán đầu chọc cũng vô cùng kinh hãi. hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới sự tình lần này lại đen tận mạng như vậy, sư muội Đem hồn phách của mãnh thú thả ra không ngờ lại biến thành đồ ăn của nó. À có chết thì kể ảo xong lại khiến lúc này hắn muốn chạy cũng không dễ. Còn hảo thiên rượu đế thì đang lơ lưỡng ở giữa không chung, dáng vẻ có. Chút thong rong nhưng chỉ là cố chấn đỉnh bên ngoài mà thôi, lão ra. Hỏa này bụng đầy rào hoạt xong thực lực so với đối phương thì kém quá, xa. Trong lòng cũng đang thầm rủa cung trang nữ tử tự mua dây buộc. Mình muốn chết thì tự mình chết đi sao còn kéo theo người khác chết. Cùng! Trong lòng hảo thiên kinh sợ nhưng cũng không dám vọng động chỉ sợ xé. Sẽ... Xuân kỳ sẽ chú ý đến lão. Vẻ mặt diệu tiên tử cũng đâu khá hơn ba người kia ở đây nàng vốn có. tu vi yếu nhất nên kinh hãi đến toàn thân run dẩy. Lúc này do sự xuất hiện của hung hồn thượng giới nên đám người quên cả. Chanh phong trong lòng thầm kêu không tốt. Ánh mắt xuân ghi đảo qua đảo lại trên thân đám người cuối cùng lại dừng. Lại ở trên khổng tước. Không tệ, vừa rồi bổn tôn xuất hiện mà có kẻ nhận ra được. K-H-O-R-Q-Q-N-G-T-U-V-Q-Q-O-C Đúng không? Lúc trước ở thượng giới Bổn tiên đã từng bị ả tạc điều Phượng Hoàng kia đà thương cắn nuốt hậu bối của ả coi như là thu lại. Trúc tiện nghi. Nếu có huyết thống Phượng Hoàng thì hãy oán hẳn số. Mệnh không tốt. Yên tâm ta sẽ nuốt hết thân thể lẫn nguyên thần của. Ngươi, lời còn chưa dứt xuân ghi đã biến thành một đảo huyết thanh như muốn. Cuốn cả thiên địa trong tiếng cười khanh khách cuốn về phía khổng tước. Thoáng thấy Xuân Kỳ chú ý đến khổng tước trong lòng đại hán đầu chọc. Mừng rỡ. Đem kim ti đại hoàn đao tế gia nhân đao hợp nhất hóa thành một. Đạo kinh hồng bay về phía trước cướp đường mà chạy. Tựa đế nhú mày. Nhưng phản ứng cũng không chậm thân hình vừa động liền hóa thành một. Đó âm vân bay theo phía sau đại hán đầu trọc. Hừ, hai người các ngươi muốn đi đâu, có thỉnh qua ý bản tôn chưa? Thanh âm khàn khàn của xuân cơ truyền vào tai, huyết thanh toàn phong. Vừa chuyển bỏ qua khổng tước đuổi theo hai người kia. Sắc mặt đại hán đầu trọc đại biến còn hảo thiên rượu đế như đã dự tính. Từ trước chỉ thấy lão mở miệng phun ra một đoàn huyết vỗ bao lấy thân. Thể chỉ thấy huyết vụ quay tròn phát ra âm thanh bén nhọn xé gió. Chuyện tới phía trước khiến đại hán đầu trọc cảm thấy đầu óc tê dần. Trên mặt của Hảo Thiên hiện lên vẻ quyết tuyệt. Vẻ mặt vạn phần giữ tợn. Phất tay áo bào một cái. Một đám vừa vụ đầm đặc xuất hiện biến thành. Một hắc trảo dài hơn một trường hung hăng bổ về đại hán đầu trọc Hảo Thiên, ngươi. Vẻ mặt gã đại hán đầu chọc kinh sợ tức tới hộp máu nhưng cũng đành đưa Tay bắt huyết Há miệng phun ra một đảo anh hỏa hóa thành con hỏa xà Giữ tờn ngăn rượu trào lại Đương nhiên thân hình của hắn không khỏi chậm lại Lúc này đảo huyết Thanh toàn phong đã sắp thổi tới gần Sắc mặt đại hán đầu chọc xám Trắng mới gió hảo thiên đỉnh lấy hắn làm rào cản tạm thời ngăn trở Hung hồn cho lão. Đáng giận. Hai mắt đại hán đầu chọc trợn tròn muốn nước ra hận không thể xé xác. Hảo thiên rượu đế xé xong muốn chạy đã không kịp thảm trạng của sư. Mũi còn đó hắn vội đưa một tay lên. Một chiếc mai rùa cổ quái màu đen. Hiện ra bao trùm thân hình. Thừa dịp này âm vân do hảo thiên rượu đế biến thành vô cùng nhanh nhẹn. Vượt lên phía trước mà bay vút mà đi Lão gia hỏa này hãm hại đồng môn âm hiểm đến cực điểm xong kẻ đang truy đuổi là một trong tứ hung của thượng giới đâu dễ đánh lừa Lập Tức từ trong toàn phong bay ra một quang cầu nhỏ đuổi theo hảo thiên Từ đế Một chiếc một sau nhanh trong lẩn vào trong những đám mây trên Không Nhìn chiếc mai rùa cổ quái biến thành một đảo sáng đen Xuân kỳ hóa Thành một làn gió xoáy cực kỳ cuồng bão đem hắn bao vây lại. Chỉ thấy phong vân biến sắc bầu trời như nhuốm một màu đỏ. Chỉ sau, một lát một tiếng kêu thây lương thảm thiết truyền ra. Thân là tu tiên. Giả nguyên anh Trung Kỳ trong chưa đầy một tuần trà đại hán đã bị đối. Phương sát diệt quả thực vô cùng khó tin. Sau đó làn gió xoáy vù một tiếng tan ra hiện ra thân thể xuân ghi chỉ. Thấy cái mồm rồng hoác đỏ lòm của nó ngầm vào mở ra nhai nhai nuốt. Nuốt trên mặt lộ vẻ cực kỳ đắc ý. Hai nó mắt hít lại có vẻ dễ chịu vô. Cùng, hai người không nhân cơ hội mà đào tẩu tính ra cũng là cử chỉ thông. Minh nếu thức thời ngoan ngoán để cho ta cắn nuốt thì sẽ chịu ít. Thống khổ hơn liên tiếp cắn nuốt hai tu sĩ nguyên anh kỳ ác thú càng. Tăng thêm vẻ kiêu ngạo quay sang như hung thần áp sát nói. Hừ trốn thì có ít gì trên người của ta có huyết thống của phượng. Hoàng, ngươi sao có thể bỏ qua cho ta khổng tức nhàn nhạt mở miệng. Sau khi thấy khí thế độc ác của đối phương nàng ngược lại càng có vẻ bình tĩnh như thế nào. Ngươi quả thật có ý định phản kháng. Trên khuôn mặt xấu xí của Xuân Ki lộ ra một vẻ tươi cười nhưng khó coi tới mức khiến người khác buồn nôn. Ngươi bị cuồng chắc. Khổng Tước cũng cười kiêu ngạo nói tại nhân. Giới này có thể nói ta là Bách Điểu Chi Vương. Ngươi thấy ta có sống. Kẻ khúm núm đầu hàng không. Lời còn chưa dứt, Khổng Tước nhắm hai mắt Vươn mười ngón tay như trồi thông trắng muốt tạo thành pháp ấm kỳ lạ Như ảnh ảnh biến đổi không ngừng Chỉ thấy sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một đôi cánh mà mỗi chiếc Lông vũ trên đó đều vô cùng mỹ lệ Nàng hé miệng nhả ra một chàng chú Ngữ khó hiểu Âm thanh cổ quái vô cùng lại tràn đầy khí tức man hoang Bí thuật này có chút quen thuộc Hình như khổng tước đã từng dùng qua Một lần xong không phải. Trong vòng trăm năm mà lần thứ hai sử dụng. Thần hàng thuật. Mượn lực của khổng tước Đại Minh Vương thì dù thân. Thể có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ bị hủy. Đây chỉ là làm huyết mạch huyết tăng. Không được như mượn thực lực. Của Đại Minh Vương nhưng trong khoảng thời gian ngắn tu vi gia tăng. Không ít. Đương nhiên sau đó nguyên khí của nàng sẽ đại thương. Xuân Kỳ đứng hàng tứ hung tàn nhẫn áp độc mà cực kỳ kiêu ngạo có thể. Nổi danh ở thượng giới thì đương nhiên không cần đánh lén hậu bối. Thấy không tức sử dụng bí thuật, áp thú không chút sợ hãi mà lộ ra vẻ. Mặt như xem diễn trò lặng lặng ở bên vỗ tay canh cách. Diệu tiên tử có hơi trần chờ Bây giờ nàng muốn trốn thì đã muộn. Ngược lại ở bên khổng tước còn an toàn hơn một chút. Trượng phu đắc. Chết nàng trở nên tứ cố vô thân cho dù có chạy thoát thì hốn nguyên. Lão tổ cũng không buông tha cho nàng. Chi bằng ở đây cùng khổng tước. Cùng nhau ngăn địch nếu lần này may mắn không chết khổng tước về sau. Nhất định sẽ giúp nàng. Lúc này bàn tay thon nhỏ của khổng tước không ngừng huy vũ giống như. Đang múa mà như đang tiến hành một nghi thức cổ xưa đồng thời trong Miệng không ngừng nhả ra chú ngữ Một tầng sáng ngũ sắc hiện ra đêm Thân thể mềm mại của nàng bao lại Đột nhiên Xuân Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía xa xa Một đảo kinh hồng Không hề tránh nẻ tà khí của nó tiếp tục tới bên này Là tên gia hỏa nào mà lại to gan lớn mật đến độ này Lúc này linh khí bắt đầu nhập vào thân thể khổng tước tiên tử, nữ tu. Yêu mỹ lệ này vẫn nhắm mắt nhưng giữa chán nàng lại mở ra một khe hẹp. Để tam nhãn. Nó mang màu xanh biếc song lại trong veo như nước, nhìn. Qua phản phất như mang theo ma lực sửa gì nào đó. Không tồi, ngoài có một chút truyền thừa phượng hoàng lại thêm huyết. Mạch khổng tước tinh khiết như thế. Thiên phú này cho dù ở linh giới, yêu tộc coi như không tệ, ăn ngươi thì còn đại bổ hơn hai tên tu sĩ. Khi trước, Xuân Kỳ ngẩn ra nhưng không chút sợ hãi, trên mặt vui mừng khôn xiết. Không tức tiên tử hừ lạnh một tiếng, yêu lực bắn ra bốn phía sau đó, ngưng ghét thành một tầng chiến giáp ngũ sắc mỏng manh. Vốn cùng loại thiên phú với Hắc hổ yêu vương xong chiến giáp này còn Mỹ lệ hơn nhiều đem thân thể thước tha yêu kiều của nàng bao lại. Càng phát ra vẻ đẹp đồng lòng người. Diệu u mở to mắt kinh ngạc. Hai nàng biết nhau đã một năm xong không. Ngờ thần thông của khổng tước lại đạt tới độ kinh người thế này có. Điều Xuân Kỳ vẫn chẳng thèm để ý. Ngược lại yêu thú thượng giới hàng lâm này nhìn chăm chú vào đảo kinh. Hồng đang từ xa bay đến. Lúc này hai nữ tử cũng phát hiện ra trên mặt lộ vẻ giật mình. Chỗ này. Lệ khí tận trời mà kẻ nào dám lớn mật qua đây. Đảo Kinh Hồng kia tuy còn ở xa nhưng vẫn có thể cảm ứng được bên trong. Linh khí sung mãn hiển nhiên là một lão quái nguyên anh. Tại thương Minh Sơn nho nhỏ này hôm nay lại phong vân tế hội cao thủ. Tới nhiều như vậy. A Khổng tức tiên tử khẽ kêu một tiếng kinh hãi trên mặt lộ ra vài. Phần cổ quái, khí tức của đảo kinh hồng này vốn vô cùng quen thuộc với nàng hình như là không có khả năng nàng cũng đã từng vì hắn mà rời khỏi khuê âm sơn. Mạch thăm dò tin tức, song sau khi hai người tử biệt không lâu hắn, liền biến mất một cách khó hiểu chưa từng một lần xuất hiện tại U Châu. Thậm chí không ai biết sống hay chết, tại sao hắn có thể tiến dai. Nguyên Anh kỳ nhanh như vậy. Khổng tức tiên tử thầm thở dài, đang đối mặt với hiểm cảnh trong nội. Tâm của nàng lại vì hắn mà trở nên dối bời. Song do người khách không mời mà tới này, đại chiến vốn đang hết sức. Căng thẳng tạm thời trở nên hòa hoãn đôi chút. Đạo Kinh Hồng kia tốc độ rất nhanh lói lên vài cây xuất hiện trước. Mắt quang hoa thu liếm hiện ra một thiếu niên vận thanh bào. Lâm Hiên! Khổng tước tiên tử lấy tay che miệng trên mặt đầy vẻ giật mình vô. Cùng khó tin thật sự là ngươi. Lúc này nàng giống như nằm mộng vậy cách biệt hơn 60 năm hắn. Không chỉ kết nguyên anh thành công mà còn đạt tới chung kỳ khiến. Người không thể tin nổi, song có phải chỉ vì điều đó mà khiến nàng như... Đang trong mộng trăng. Sắc mặt khổng tước tiên tử vừa mừng vừa sợ nhưng rất nhanh liền trở. Nên ảm đảm. Không phải là lúc nào nàng cũng mong hắn tới đây sao? Sao không phải? Là như trong ý nghĩ tươi cười đón tiếp hắn. Không phải tu tiên giới vốn ý kỷ sao? Hắn tới đây tám chín phần là. Để giúp nàng xong chỉ thấy khổng tước khẽ nhấp nháy đôi môi dùng Truyền âm thuật ngươi mau đi cho ta, tới nơi này làm gì? Trước mắt là quái vật xuân kỳ đó. Xuân kỳ. Trong mắt Lâm Hiên xuất hiện vẻ kinh ngạc xong tâm cơ của hắn vượt xa Khổng tức tiên tử. Trước khi đến nơi này Lâm Hiên đã cảm giác ngoài linh khí dị biến, trong thiên địa còn có sát khí vô cùng hung ác cơ hồ có thể so sánh Với già la cổ ma trên yêu linh đảo Một thoáng trước thấy khổng tước tiên tử bình an vô sự trong lòng lâm Hiên như tìm lại được cái gì đó đã mất Xong hiện tại không phải là Lúc hàn huyên Đại bộ phận tinh lực của hắn đều chú ý trên người quái Vật trước mặt Hung ác dữ tởn khiến lâm hiên có chút quen mắt nhưng nhất thời không Nghĩ ra Lúc này khổng tước tiên tử nói ra cái tên Xuân Kỳ khiến Lâm hiên thất kinh tình mộng. Đây không phải là cùng cùng kỳ, hỗn độn còn có san san hợp thành tứ. Hung của linh giới sao, pháp thuật thần thông có thể so sánh với Phượng Hoàng và Trân Long đương nhiên cảnh giới ít nhất cũng phải là Động Huyền Kỳ. Lâm hiên kinh qua nhiều phong ba, lá gan cực kỳ lớn nhưng lúc này thầm. Hít vào một hơi lạnh cảm giác toàn thân vô lực. Nhưng rất nhanh hắn đã trấn tính lại cảnh giới càng cao thì khi xuyên. Qua các giới diện càng khó khăn. Kẻ có tu vi đồng huyện kỳ đều không. Thể đi xuống nhân giới đây có lẽ chỉ một phần hồn mà thôi. Lâm Hiên hít vào một hơi vẻ mặt bình tĩnh trở lại ánh mắt nhấp nháy. Nhìn quanh xem có nguy hiểm khác không. Hừ. Kể cũng hơi lạ là ngươi lại muốn hắn trốn. Nếu chạy thì đem. Nguyên anh lưu lại đây là được. Âm thanh trầm thấp khàn khàn truyền Ra, xuân ghi gàn dỡ cười lớn. Cái gì? Khổng tức biến sắc ngươi nghe được ta truyền âm sao? Hừ, chỉ là truyền âm thì tính là gì? Thần thức phân hồn này của bổn. Tôn cường đại hơn đám tiểu bối các ngươi thức thời thì ngoan ngoắn. Làm đồ ăn cho ta nếu không Các hạ có phải là thần chí bất minh đang làm nhảm hay không Muốn Chúng ta bó tay chịu chói sao Có bản lãnh thì bắt lâm mố lại rồi nói Khoe khoang bằng miệng lưới thì tính là cái gì Lát nữa nói không Chừng là các hạ bị sát hại cũng không chừng Khóe miệng lâm hiên hiện Một nụ cười châm chọc thản nhiên mở miệng Tốt xuân ghi giận quá hóa cười chỉ là một tiểu bối nguyên anh. Trung kỳ mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Các ngươi có biết ở thượng. Giới đã có không biết bao nhiêu tu sĩ ly hợp kỳ đồng huyện kỳ đã bị. Ta thôn phải chưa? Nếu là bản thể của ngươi thì ta tin tưởng. Xong các hạ chỉ là một phần hồn mà thôi. Có gì mà khoa trương như thế? Hiện tại nếu đến một. Cao thủ ly hợp kỳ tiện bối tới đây. Đừng nói thôn phải đối phương mà. Cho dù ngươi có chạy chối chết cũng không kịp. Lâm. Hiên hết sức âm độc. Mở miệng. Ngươi. Xuân ghi tức giận đến nghẹn họng nói không nên lời toàn. Thân chạy lệnh. Dậy lông mau hung hăng dựng đứng lên. Thân là tứ hung linh. Giới há từng phải chịu vũ nhục như vậy trong đôi mắt màu đỏ của nó hiện vẻ thập phần bạo nổ u o